Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 455 tu ma giả trong bản môn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Nhất thời nơi đây rơi vào yên lặng, Lâm Hiên đang muốn mở miệng đột nhiên vẻ mặt hắn biến đổi. Là vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ đang nhanh chóng đến nơi này. Có người tới. Thần thức của hai thiếu nữ đương nhiên không sao sánh được với Lâm Hiên, nhưng tâm tư cũng khá nhạy bén. Nghe xong lời này, rung nhan biến, sắc thân thể khẽ run lên. Không nghĩ tới trốn xa như vậy, vẫn bị chấp pháp xứ của bổn môn phát hiện. Nghĩ lại kết cuộc của mấy tên sư huyên bỏ trốn mấy ngày hôm trước, kia hai thiếu nữ không rét mà run. Lâm Hiên liếc mắt nhìn các nàng, bộ dạng hắn thong thả hai tay để hờ, sau lưng chờ đối phương đến nơi. Một lát sau phía đông nam xuất hiện vài đảo đổn quang màu sắc khác. Nhao khá trói mắt, nhằm nơi này bay tới. Sư tỷ làm thế nào bây giờ? Lúc này lưu tâm trở nên hoang mang lo sợ, còn lục doanh nhi cắn chặt. Hàm răng, hướng về phía lâm hiên thi lễ tiền bối, đây là sự tỉnh. Trong môn phái chúng ta, nếu người không có sẵn dò gì khác xin để. Chúng ta nhanh chóng rời đi tránh sinh hiểu lầm không hay. Lâm Hiên im lặng nhưng trong mắt lại hiện lên một chút tán thưởng, nữ. Tử này có thể nói ra những lời này thực sự rất thức thời. Mấy đảo độn quang kia tuy không sánh được Lâm Hiên nhưng cũng rất mau. Lẽ chỉ sau một tuần trà đã bay tới nơi này, ánh sáng rực rỡ thu lại hiện ra hai nam một nữ đều là trúc cơ kỳ tu, sĩ tào tào sư thúc. Sau khi thấy một đại hán trong đó, dung mạo xinh đẹp lục doanh nhi và... Lưu tâm càng trở nên trắng mịch Ngay cả đôi môi cũng mất đi huyết Sắc Cuối cùng cũng tìm được hai ngươi Hờ Thật to gan dám phản bội lại Linh dược sơn ta Tu sĩ họ tạo là một nam nhân hơn tứ tuần Vẻ mặt lạnh như băng không Giận mà uy Người này tu vi vốn cao nhất trong ba người Mặc dù cảnh giới còn một Chút chưa ổn nhưng đắt là chút cơ hậu kỳ Hai người kia thì niên kỷ án chừng hơn ba mươi. Là một nữ tử vận mạch. y dung mạo không có gì đáng chú ý nhưng dáng người tương đối thành. Thục, còn lại nam nhân kia vẫn nho bảo như thư sinh. Cầm trong tay một cây. Chiết phiến một. Ánh mắt khá sắc lạnh thỉnh thoảng ló lên tia nhâm Hiểm, lâm hiên thầm nhíu mày. Hắn gia nhập linh dược sơn đắt lâu nhưng hầu. Như luôn bế quan nơi thâm cư chưa từng gặp mấy người này Tham kiến ba vị sư bá Lục doanh nhi khẽ kéo tay áo lưu tâm Đồng thời thi lễ một cách nhưng Trong lòng tràn đầy sợ hãi Người này chính là Tào Phong Tào Thúc Bá Chính là đường chủ hình đường của phân đàn tâm ngoan thủ lạc Một khi Mắt tội rơi vào tay của hắn xử phạt thường hết sức nghiêm khắc Thấy hai thiếu nữ bộ dáng đáng thương Nhưng Tào Phong không chút Thương hoa tiếc ngọc, giơ tay lên bay vụt ra một đảo hoàng mang. Thấy, vậy Lâm Hiên mắt chớp một cái, vị tu sĩ này ra tay thật áp độc, vừa. Thấy mặt đã muốn đem hai nha đầu này phế đi. Lâm Hiên đã chủ tính kế hoạch còn cần dùng hai thiếu nữ thông tuệ. Này, tự nhiên không thể nhìn các nàng chết uổng Tay áo bào phất một cái, một đảo hỏa quang bắn ra hóa thành một con xà. Hỏa tinh xào hé miệng đem đảo hoàng mang kia nuốt hết vào Thấy thế hai thiếu nữ như tìm được đường sinh trong chỗ tử nửa mừng Nửa lo còn Tào Phong cùng hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ thì sắc mặt âm trầm xuống Các hạ là ai vì sao nhàn sự quản việc linh dược sơn ta Tào Phong trầm rãi mở miệng khẩu khí tràn đầy hàn ý Từ lúc đến đây Hắn đã thấy bên cạnh hai thiếu nữ còn một tu sĩ lạ lẫm người kia mặc. Dù còn trẻ nhưng tu vi cũng là trúc cơ chung ghi không thể coi thường. Khó trách hai à để tử cấp thấp ngắn mũi đã chạy ra hơn 10 rằm, hóa. Ra là cùng người ngoài cấu kết. Ban đầu tuy trong lòng hắn mặc dù phấn. Nộ, lại còn băn khoan về tu vi của Lâm Hiên chưa vội đồng thủ hỏi. Tội, chỉ cần tên tu sĩ lạ mặt này không nhúc tay vào, hắn cũng để lại cho. Đối phương một con đường. tào phong tự nhìn đã để lại cho đối phương chút thể diện nhưng tiểu tử. Này lại không biết tiến thoái. Nhàn sự sao? Ta lại không thấy thế. Sự tình hôm nay chính là bổn. Thiếu ra ta quản đó. Ngươi định như thế nào? Vẻ mặt lâm hiên thông. Thả đối với thái độ thù địch của đối phương xem như không ra gì. Ngươi! tào phong dần dữ tới cực điểm toàn thân toát ra một tầng hắc diễm cổ. Quái bầu không khí chợt trở nên khẩn trương lên. Bạch y nữ tử cùng nho bào thư sinh cũng tiến lên một bước thành hình. Thí chân vạc đem vây lâm hiên vào giữa. Lúc này trên toàn thân ba người đều hiện lên sát khí bức nhân đã. Không có ý định cho đối phương sống sót. Lâm hiên nhíu mày chính là vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ hắn tự nhiên. Không để vào trong mắt. Nhưng thần thông này của đối phương có chút cổ. Quái như là công pháp ma đảo. Theo Lâm Hiên biết Linh Dược Sơn mặc dù giống Bích Vân Sơn đều thích. Thu thập rộng rãi tài nghề các nhà. Nhưng công pháp thần thông tu. Luyện chủ yếu vẫn là đạo gia nhất mạch. Tu sĩ tu ma thì trong bổn môn. Hình như hắn chưa từng thấy qua. Haha ha, đây là Lâm Mỗ lần đầu được thấy Linh Dược Sơn ta hành sự lại. Bá đảo như thế. Không biết ba vị rốt cuộc là môn hạ của vị trưởng lão. Nào tại hạ muốn được lãnh giáo. Lâm Hiên giận dữ cười lên. Không nghĩ tới một lời không ưng ý ba tên. Này đã muốn sát nhân diệt khẩu. Mới chỉ là trúc cơ kỳ tu tiên giả. Cũng dám hung hăng càn quấy đến như thế. Hắn hít vào một hơi. Không giấu riêng tu vi phát ra linh áp đáng sợ ấy. Nhân làm cho ba người kia gần như thở không nổi. Kết đan kỳ. Ngươi là kết đan kỳ tu sĩ. Cảm nhận được thần thức thâm sâu khôn lường của Lâm Hiên tào Phong. Bỗng chốc sắc mặt trắng bịch, hai đầu gối mềm nhúng thiếu chút nữa quỳ Xuống tiền bối không nên tức giận, tất cả chỉ là hiểu lầm. Chúng vãn. Bối nào dám cùng người đồng thủ. Hai vị sư dơ, dơ quy, quy, y, e, t này đã được tiền bối. Nhìn chúng chính là may mắn của các nàng. Cho dù người mang làm nô tịt. Hoặc có thể làm lô đỉnh tùy theo người xử trí. Nhất thời Lâm Hiên không nói gì. Người này thấy hắn lộ rõ tu vi, đã sợ. Tới mức kinh hồn bạc vía, ngay cả lời nói hiển lộ thân phận của hắn. Cũng không nghe rõ. Lại cho rằng hắn là tà tu háo sắc muốn đem hay. Thiếu nữ này đi luyện thái bổ thuật. Tuy là hai thiếu nữ này phạm vào môn quy, nhưng trước khi trục xuất sư. Môn sao có thể phó mặt cho kẻ khác như thế, thể diện của bổn môn còn ở. Đâu, Linh Dược Sơn có thể cùng chính ma chia thành thế chân vạc, thông vũ. Chân nhân càng gian xảo như lão hồ ly, sao có thể nhận những đệ tử không khí tiết như thế, xem ra phân đàn nơi này quả thật đã xảy ra vấn đề. Đề, chỉ khoảng nửa khắc, các ý nghĩ xoay chuyển trong đầu Lâm Hiên, chỉ là Tình thế bây giờ đối với kế hoạch mà hắn chủ tính dường như có thêm điều lợi. Nhưng chuyện đó là sau này trước mắt cần giải quyết sự tình nơi đây. Lỗ tai ngươi điếc hay là não đầu còn choáng váng, không có nghe rõ. Lời ta khi nãy chăng hãy xem đây là vật gì. Lâm Hiên nói xong vỗ vào túi chứ vật, một đạo lục mang phi bắn ra là một lệnh phù xanh biếc. Đây chính là tín vật biểu hiện cho thân phận. Thiếu môn chủ của hắn. Có xe dụng.